các bạn đang nghe tại đọc Cất giọng nói ồn ồn như đàn ông hôm nay nữ đến đây để tỏ chuyện gì dạ ông cho con hỏi chuyện gia đạo năm nay có tuổi quý dậu cưới nhầm thân có tốt không tốt thì cưới làm lễ vào giờ nào ngày nào được mẹ tôi hỏi đại loại là như vậy vì ba bấm tay rồi nói hai tuổi này cưới sớm sẽ đổ vỡ Do nam, quý, nữ nhâm. Và dì ba còn nói nhiều cái nữa mà tôi không nhớ rõ. Dì ba nói chuyện văn hoa lắm. Câu sau hòa vào câu trước, mà trước đây dì ba đâu có biết chữ gì đâu. Sau khi hỏi xong việc cưới gã, mẹ mới nói với dì ba. Ông cho con xin cái phép bình an cho nữ tuổi mùi. Dì ba lúc này hỏi mẹ tôi ngày tháng năm sinh của tôi. Xong dì ba bấm bấm vào tay như nhậm tính rồi nói. Nữ tuổi mùi này có hai cái dông theo, một dông nam theo phá, một dông nữ theo phù hộ. Cái dông nam này còn trẻ, chết trận tại bến sông cạnh cây bần. nó thương nữ tuổi mùi này, đã mấy lần kéo con nữ theo mà con nữ được cái dông nữ phù hộ. Nhưng do dông nữ đã lớn tuổi rồi, không đấu lại dông nam, nên con nữ tuổi mùi này lận đận về tình duyên, sức khỏe xa xúc và tai nạn liên miên mẹ tôi nghe tới đó lo lắng hỏi có cách nào quá giải cái vong theo phá không thưa ông giờ ta thương ta chỉ cho cách cúng để cắt cái duyên âm này khi mặt trời vừa lặn con đem bốn điếu thuốc một chén cơm, một chén gạo một chén muối đến bến sông cạnh cây bần để cúng và khấn để người khuất mặt nhận lễ sau đó con đốt năm lá bùa này cho nữ tuổi mùi uống thì vong đó không thể làm hại con nữ này nữa Vừa nói đến năm lá bùa, dì ba vẫn nhắm nghiền mắt, một tay nhận cái viết, một tay nhận năm tấm giấy màu vàng nhỏ nhưng mỏng lắm, cỡ cái tấm giấy nốt hình chữ nhật nhỏ sử dụng trong văn phòng. Nhận viết và nhận giấy từ tay người đệ tử, dì ba mới vẽ lên đó năm hình khác nhau, rồi hai tay dì ba chấp lên trán giống như niệm chú, xong rồi đưa cho mẹ tôi. Mẹ tôi nhận bằng hai tay, Vừa lắng nghe ông dặn dò thêm một lần nữa, vì có lẽ ông sợ mẹ tôi không nhớ. Sau đó dì ba ở ở mấy cái rồi hỏi, nữ còn chuyện gì chưa thông tỏ nữa không? Mẹ tôi đáp lên, dạ con đã rõ rồi thưa ông. Mẹ tôi cúi lại lia lịa, tôi cũng cắm đầu cắm cổ mà lại theo mẹ. Rồi chỉ kịp nghe dì ba ngáp một cái, rồi ở mấy cái liên tục, sau đó thì nghe dì ba nói chuyện lại bình thường. Và là giọng của dì ba Tôi và mẹ nán lại chơi với dì một chút Rồi cũng xin phép đi về Vì đường cũng khá xa Trên đường về Tôi và mẹ im lặng Giống như là có quá nhiều việc phải nói Nên chẳng biết nói việc nào trước Và nên bắt đầu từ đâu Sau đó về đến nhà Tôi đánh luôn một giấc cho tới 6 giờ tối Tại vì đi đường xa cả ngày rồi. Sau khi thức dậy thì ba và em tôi đã đi phụ đám cưới con của bác Tư nhà hàng xóm. Chỉ còn tôi và mẹ ăn cơm. Tôi mới hỏi mẹ. Cái dông nữ mà lớn tuổi đi theo phù hộ tôi là ai? Mẹ tôi nói đó chính là bà cố của tôi, là bà ngoại của mẹ. Bà cố mất lúc tôi còn rất nhỏ. Tôi không có ấn tượng gì về bà hết. Tôi chỉ nhớ là bà ăn trầu, già. Mái tóc của bà bạc phơ mà thôi. Mẹ tôi kể, Cái năm mà tôi bị té xe đạp, Sau khi từ viện trở về, Tối đó mẹ nằm mơ thấy bà cố. Bà cố nói với mẹ, Con mày bị người ta xô đó, Nhưng tao làm không có lại nó, Nó đánh tao quá trời. Nghe tới đó mẹ thức giấc dậy. Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi thấy sợ, Năm đó là năm 2004. Cái năm đó, cái đường lộ trước nhà tôi được trải đá để chuẩn bị trải nhựa lên. Chạy xe còn sốc lắm, phải chờ thật chậm, nếu không thì xe sẽ ngã. Hôm đó tôi tan học là 4 giờ 30 phút chiều. Tôi về trễ hơn các bạn 15 phút, do phải ở lại sinh hoạt trong đội viết chữ đẹp của trường. Gần đến ngày thi nên cô họp nhóm tôi lại dặn dò và đưa bài tập về nhà để luyện. Xong rồi tôi ra về trên đường về tôi chạy rất chậm vượt qua được mấy cây cây cái... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net